Hồi 30, Hồi 30 Long, tranh hổ đấu. Long tranh hổ đấu, giới tham đại sư thấy cục diện rối loạn, trong lòng cảm khái vô hạn, hỏi nhỏ Thanh Diệp Tử, Đạo Huynh, tình thế này nên làm thế nào để mọi người bình tĩnh lại, Thanh Diệp Tử đáp, lúc này các nhân vật hát đạo, bạch đạo lẫn lộn hết cả, đừng nói là bần đạo. Ngay cả đến trưởng môn của quý tự có thân chinh Phật giá cũng e rằng cũng khó có thể ổn định được tình thế, giới tham đại sư nói.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 Lão bèn vung cây trượng, quát to, nếu ai tự tin có tài tiếp nổi một đòn của lão phu thì cứ việc đứng yên một chỗ, bỗng có tiếng nói sang sản tức lên, long trang chủ nói không sai, chư vị nếu chịu lui ra vài bước, tạo một chỗ thoáng rộng thì cũng tránh được khỏi bị kẻ thác ám toán mà tử vong. Quần hào ngoảnh nhìn, thấy người vừa nói đứng trên một chiếc ghế, toàn thân y phục màu xanh, dâu dài bạc phơ, mặt đen mắt sáng, có tiếng nói to trong đám quần hào. Khiếp diện cung luân thần phán hoạt báo ứng Trần Đại hiệp cũng đã tới, tiếng hoang hô xen lẫn tiếng người xôn xao nổi lên tứ phía. Quần hào lập tức giãn rộng hẳn ra, dành một khoảng trống chu vi tới hai trường, những bàn ăn trong khoảng trống ấy đã bị mọi người quăng hết ra ngoài, số người không thối lui, lúc này chỉ có thần Châu Tứ Đại Hung Nhân, Long Thiên Lộc với đám thuộc hạ và giới tham đại sư cùng ba vị hộ pháp tùy tùng. Long Thiên Lộc vẻ mặt thoáng hiện sự phẫn nộ, lạnh lùng nói, "Hảo uy phong" Hảo thần khí, uy danh của Trần Đại Hiệp quả không phải hư truyền, Trần Hải điềm nhiên miễn cười, Long Trang chủ quá khen, Long Thiên Lục mất cả thể diện, chưa tiện rút lui, đành khiêu chiến với Trần Hải. Cười lạnh một tiếng nói, Lão Phu chưa chịu tuân lệnh rút lui, không biết Trần Đại Hiệp có cách gì hay trăng, Trần Hải đáp, Tại Hạ hành sự không hề cưỡng bức gây khó dễ với ai, Long Trang chủ chưa chịu thối lui thì ác hẳn là có lý do riêng, Tại Hạ không muốn đa vấn, Long Thiên Lục nghĩ thầm.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 Không hiểu tại sao Trần Hải đến rồi lại đi nhanh như vậy. Lúc này thi thể của đại hán vẫn đứng sững đó nhưng bàn tay bị độc đao đóng đinh xuống bàn thì đã biến sang màu xanh lè. Chất độc bôi ở đao khiến người ta dùng mình. Long Thiên Lục bước tới bên bàn, cao giọng nói, vị nào quen biết vị huynh đài này, khỉnh vào mang thi thể ra cho. Lão nhắc lại hai lần nữa nhưng quần hào vây quanh vẫn không ai đáp ứng. Long Thiên Lục nói, đã không ai ứng thanh thì lão phu đành đắc tội. Lão bèn dùng cây trượng hất độc đao ra khỏi bàn tay đại hán, đao giấc da thì thi thể liền đổ vật xuống, dưới ánh dương quang chỉ thấy chiếc hộp ngọc ánh lên màu xanh biếc. Long Thiên Lục tuy thân hoài tuyệt kỹ, nhưng chứng kiến thảm trạng của đại hán chúng độc đao mà chết thì bất giác cũng lạnh sống lưng. Lão ngầm vận công lực chuẩn bị, thông thả giơ tay tả cầm lấy chiếc hộp, xong một đảo tứ phía như điện xẹt, lần này ngoài dự liệu của Long Thiên Lục. Chẳng một ai ngăn trở lão lấy chiếc hộp.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 mà dù võ công cao cường cũng khó đối địch với anh hùng thiên hạ. Lão bèn nhìn Mai Hoa chủ nhân hỏi, chiếc hộp này của các hạ đựng cái gì bên trong? Mai Hoa chủ nhân cười nửa miệng, hộp ngọc trong tay các hạ, sao không mở ra mà coi? long thiên lục chưa biết nghĩ sao. Nhớ đến vụ chiếc dương đựng đạt ma dịch tân kinh, thì trong lòng càng do dự, nếu vật trong hộp quả thật quý giá hơn đạt ma dịch kinh.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 Ngưng thần một chút đã biết vật thể này có tính phóng xạ quang hoa, liền nảy lòng tham, sợ nếu mở nắp hộp ra thì quần hào sẽ biết, bèn đóng sập lại, cười nhạt một tiếng, nói, các hạ có tài thu tàn độc trướng của hoa đào vào trong chiếc hộp này. Thật khiến thiên hạ tháng phục, đào hoa trướng, là chất độc vô hình dâm ác, phàm người nào buông tẩu vài năm trong giang hồ đều biết hết cả, nắp hộp vừa hé mở thì khói hồng đã bốc lên, quần hào đều nhìn thấy rõ. Long Thiên Lục lại có ngoại hiệu là Sâm tiên nên lời nói này lập tức khiến Quần Hào tin ngay, không chút hồ nghi. Mai Hoa chủ nhân nói, danh hiệu Sâm tiên không phải là hư truyền, Long Trang chủ đã biết trong hộp đựng đào hoa chướng, thì thỉnh trả nó lại về chỗ cũ, Long Thiên Lục nói. Vật này tối độc, trong hộp tuy chứa không nhiều nhưng cũng đủ gây ra đại họa, Lão Phu Há có thể lưu nó lại làm hại thế nhân sao, câu này nghe cũng rất đường hoàng quang minh làm như hoàn toàn vì lo lắng cho sự an nguy của thiên hạ, Mai Hoa chủ nhân vẫn bình thản như không, thông thả nói. Thất Phu vô tội nhưng vì mang ngọc mà đắc tội, nếu Long Trang chủ không sợ đắc tội với quần hùng thiên hạ thì cứ mang chiếc hộp đi cũng được, Long Thiên Lộc điềm nhiên cười, các hạ hàm thỉnh anh hùng thiên hạ đến đây, ngoài vụ đạt ma dịch cân kinh, thì không còn sự gì kinh nhân. Lão Phu không tiện phụng bồi nữa, vậy xin cáo biệt.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 Mai Hoa chủ nhân đúng là có ý khiêu khích nhưng Bần Tăng chỉ muốn được nhìn xem trong hộp đựng vật gì, nếu đúng là không liên quan đến đạt ma dịch cân kinh, thì Bần Tăng sẽ trao lại cho Long Trang chủ tức thì, Long Thiên Lục nói, trong hộp này đựng đào hoa chướng là chất cực độc. Đại sư muốn xem, mở hộp ra là chất độc vô hình vô vị kia sẽ theo gió lan đi, làm chết không ít người, yêu của Lão Phu là đại sư không nên xem, giới tham đại sư nói, nếu quả là đào hoa chướng,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 thì lúc này hẳn đã có người chúng độc, Long Thiên Lục nói, như vậy đại sư nhất thiết phải xem, giới tham đại sư nói. Tệ tự ngoài đạt ma dịch cân kinh, ra còn có 72 chân bổn tuyệt kỹ, kẻ đánh cấp đạt ma dịch cân kinh của tệ tự cũng có thể tiện tay lấy đi một số chân bổn khác, Long Thiên Lục nhún vai, lạnh lùng nói, nếu đại sư nhất quyết muốn xem thì thỉnh đại sư đến tị Trần Sơn Trang với Lão Phu. Lão Phu không hề tiếp ai nhưng đại sư là biệt lệ, sau khi hồi trang, lão phu sẽ chờ đón đại sư chúng ta một lời đã định hậu hội hữu kỳ lão phu xin cáo biệt tại đây đoạn lão đưa mắt cho đám thuộc hạ bảo chúng ta đi bốn lam y thiếu niên lập tức ứng thanh túc kiếm nhất tề bước đi hồng y hung thần phất tay một cái tứ đại hung nhân đã dàn thành hình chữ nhất cản đường long thiên lục gằn giọng quát lui ra bốn lam y thiếu niên đã chơi kiếm chuẩn bị xuất thủ nghe long thiên lục quát vậy liền thu kiếm lùi lại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 Hồn Lão Phu xưa nay thích hành ác, chẳng quan tâm đến sự sống chết của kẻ khác, lục y ác sát tiếp, lời của đại ca Lão Phu như đinh đóng cột. Đã nói muốn lấy chiếc hộp là phải lấy kỳ được, Hoàng y nộ quỷ nói, đưa đây, nếu không huynh đệ Lão Phu sẽ cưỡng đoạt, bạch y quán hồn tiếp, chiếc hộp đó là mai hoa chủ nhân tặng giới tham đại sư, đại sư đã khí khái không nhận, sao Long trang chủ không theo gương đại sư, Long thiên lục trậm giải đáp. Người khác e sợ thần châu tứ quái các vị chứ Long mổ không sợ. Nếu bốn vị định dùng võ công cưỡng đoạt thì Long mổ quyết liều thân phụng bồi các vị. Hồng y hung thần lạnh lùng nói, huynh đệ lão phu đối phó với một người cũng như với thiên binh vạn mã, đều đồng thời xuất thủ cả bốn huynh đệ. Lục y ác sát nói, Long trang chủ có tám thuộc hạ, cũng thành chính người, còn nhiều hơn huynh đệ lão phu những năm người. Long thiên lục cười lạnh một tiếng nói, lão phu không dùng trợ thủ muốn độc đấu với thần châu tứ đại hung nhân hoàng y nộ quỷ nói nếu một mình long trang chủ thắng tứ huynh đệ lão phu thì từ nay trở đi thần châu tứ huynh đệ vĩnh viễn không hiện diện trên giang hồ nữa long thiên lục ngẩn mặt cười một tràng âm thanh như long ngâm vượt qua vũ hán chấn động quần hào tứ phía người nghe cứ thấy ông ông đinh tai nhức óc một hồi lâu chưa dứt thần châu tứ quái tâm thần chấn động nghĩ uy danh xâm tiên long thiên lục quả chẳng phải hư truyền Mới nghe tiếng cười đã biết công lực rất thâm hậu Hồng y hung thần hừ nhẹ một tiếng Ác sát, nộ quỷ, quán hồn lập tức bố trí thành phương trận Nguyên tứ đại hung nhân bao năm nay như hình với bóng Sớm đã tương thông tâm linh Nhất cử nhất động của bất cứ ai trong bốn người Cũng được ba người kia tức thời lĩnh ngộ Long thiên lục đột nhiên vung cây trượng lên Một trận tình phong ù ù. bất tứ đại hung nhân lùi lại một bước Hồng y hung thần lạnh lùng nói Long trang chủ cẩn thận Huynh đệ lão phu sắp xuất thủ đó, Long Thiên lục giơ cây trượng ngang ngực, mặt đang nghiêm bổn mỉm cười đáp, "Thỉnh bốn vị." "Hôm nay lão phu sẽ nhường bốn vị công trước mỗi người một chiêu." Lúc này, sau khi giận dữ, Long Thiên lục đã bình thản trở lại, quần hào xung quanh đều ngầm tán thưởng, Sâm Tiên chẳng những võ công cao cường mà công phu tu dưỡng lúc lâm địch cũng ít ai theo kịp. Hồng Y Hung thần nói, "Võ Lâm có quá nhiều tiểu tiết lễ giáo, cứ huynh đệ lão phu chỉ hiểu đại khái." Long trang chủ đã nhường bốn chiêu thì huynh đệ lão phu cũng không khách khí nữa, lời chưa dứt, y đã phóng một trưởng về phía đối phương, Long thiên lộc quả nhiên không hoàn thủ. Chỉ né người sang một bên cực kỳ linh hoạt để né tránh, hồng y hung thần phóng xong một trưởng, tay tả rút ra một cây kim xích dài trường một thước tám, lục y ác sát cười ha hả, phách không một trưởng, tay tả đồng thời rút ra một cây nhuyễn sách ngân chủ y. Long thiên lộc vọt ngang năm thước. Né tránh trưởng phong như gió lốc của lục y ác sát, hoàng y nộ quỷ lạnh lùng nói, long trang chủ nếm thử ngũ quỷ âm phong chỉ của lão phu, khử thủ y phóng ra một trảo, tức thời có năm luồng khí âm hàn từ bàn tay tuôn ra, long thiên lục tránh đòn của hung thần. Ác sát thì hiểu rằng tứ đại hung nhân tuy miệng nói chỉ hiểu đại khái quy của võ lâm, bất chấp quần hào nhưng chính họ cũng là những nhân vật thành danh trong giang hồ, đâu có chịu để mất thân phận và thể diện. Vậy mà trong lúc đối phương nhường chiêu đã thi triển tuyệt kỹ để thủ thắng Triên hoàng y nộ quỷ tuy cũng như vậy Nhưng trước khi thi triển tuyệt kỹ bình sinh là ngũ quỷ âm phong chỉ còn có chút quý kỵ Nên đã lên tiếng báo trước rồi mới xuất thủ Long thiên lục ngầm đề tụ chân khí Toàn thân thượng hạ như một khối kim cương Chờ khí âm hàng tràn tới gần mới đảo người thật nhanh né tránh Tuy đã sớm đề phòng nhưng lão vẫn cảm thấy trận hàng phong lướt qua lạnh buốt dù có chân khí hộ thân cũng e khó bề kháng cự nổi, Hoàng Y nộ quỷ đồng thời với việc phát xuất Ngũ Quỷ Âm Phong Chỉ, liền rút ra hai cái đồng bạc. Mặt sau của đồng bạc có một sợi dây màu vàng, khả dĩ quấn được vào cổ tay, Bạch Y oán hồn tối xảo quyệt, nhưng lúc Long Thiên Lộc vừa mới tránh Ngũ Quỷ Âm Phong Chỉ, đã lặng lẽ đưa hai bàn tay ngang ngực đẩy ra, Long Thiên Lộc chân chưa bình ổn thì chợt thấy ám kình ập đến sau lưng. Vội nhảy tránh sang bên đến tám chín thước, Bạch Y Hoán Hồn lạnh lùng nói, thân pháp chánh đòn của Long Trang chủ xảo diệu lắm, Long Thiên Lục nói, Long Mổ đã nhường các vị bốn chiêu mà vẫn an toàn, Bạch Y Hoán Hồn rút ra một cặp thiết trượng, nói, hiện tại Long Trang chủ có thể trả đòn. Long Thiên Lục nhìn quần hào xung quanh một lượt, nói, hôm nay nếu Long Mổ thất bại dưới tay tứ đại hung nhân thì sẽ hỏa thiêu tị Trần Sơn Trang, suốt đời không tương kiến với các vị bằng hữu võ lâm, Hồng Y hung thần cười khẩy nói, Lòng trang chủ không cảm thấy tuyên thệ như thế là quá trình trọng ư, Long thiên lục giơ cây trượng đáp, lão phu không muốn đấu khẩu với bốn vị, cẩn thận, Long mổ phản kích đó, cây trượng trong tay Long thiên lục điểm nhanh tới bạch y quán hồn. Trong lòng lão hận quán hồn xảo quyệt nên chuẩn bị toàn lực công kích một người, chỉ cần giết được một người thì cuộc đấu hôm nay có thể coi như không bại, hai cây thiết trượng trong tay bạch y quán hồn cũng quét ra đối phó với cây quái trượng đang điểm tới, kim khí đập mạnh vào nhau. Bạch y oán hồn không cự nổi nội lực thâm hậu của Long Thiên Lục nên đã bị chấn lùi hai bước, lục y ác sát sử chiêu, lưu Tinh cản nguyệt, dùng nhuyễn sách Ngân chùy đánh ra. Long Thiên Lục tuy tuyên bố như vậy nhưng thầm nghĩ tứ đại hung nhân là kinh địch bình sinh hiếm gặp. Cây trượng lập tức đưa xéo lên xoắn lấy Ngân chùy của ác sát, chỉ thấy ác sát trầm hẳn cổ tay, ngọn Ngân chùy đang đâm thẳng đột nhiên hạ xuống tránh quái trượng và dễ dàng quét mạnh hạ bàn. Hắn có tài tập trung nội ra chân lực vào nhuyễn sách Ngân Chù Y mà sử dụng như một thiết côn. Điều đó chưa đủ kỳ dị, hắn lại có thể khiến nhuyễn sách đang điểm thẳng thu về rồi mới đánh ra, quần hào vây quanh thấy vậy thì ai nấy cũng thầm tháng phục, thần châu tứ đại hung nhân đủ sức tung hoành giang hồ, ít ai dám địch cũng chẳng phải là vô cớ. Cây trượng trong tay Long Thiên lột vụt ngay xuống, kem một tiếng, Ngân Chù Y bị bật ra, chỉ thấy một vệt vàng xẹt đến, đó là một chiếc đồng bạc đang bay tới cây trượng của Long Thiên Lộc đột ngột quét ngang, lại khen một tiếng nữa, chiếc đồng bạc lạng ngay sang bên. Hoàng y nộ quỷ lập tức xoay cổ tay, đồng bạc chuyển hướng bay trở lại tay Hữu, đồng thời chiếc đồng bạc thứ hai từ tay tả đã vút ra như điện xẹt, trong khi đó hai cây thiết trượng của Bạch y quán hồn công tới phía sau lưng Long Thiên Lộc. nhuyễn sách ngân chùy của Lục y ác sát, thì xé gió quét ngang hạ bàn, lần này ác sát, quán hồn, nộ quỷ đồng thời động thủ, toàn bộ trước sau,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 Thiết trưởng đều bị trưởng ảnh đánh bật ra, Hồng Y hung thần cười lạnh một tiếng, nói, hãy coi chiêu điệp lãng thiên trùng, lời chưa dứt đã sấn tới, cây kim xích trong tay phóng đến bên sườn Long Thiên Lục. Nguyên kim xích chỉ dài gần thước tám, rất tiện cho việc đánh gần, Long Thiên Lục xoay đầu trưởng lại, trưởng thế cực kỳ cương mãnh, cuộn gió nghe giết bên tai, lão thầm biết nếu để Hồng Y hung thần tiến đến cận thân, phối hợp với ba hung nhân công kích từ xa thì lão sẽ lâm vào tình thế nguy kịch.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 Hồng Y hung thần lập tức tiến lên sát đối phương nhanh như tiê chớp, Long Thiên Lộc không ngờ hắn dược theo nên vừa kinh vừa nộ, quát một tiếng, vận đủ 10 thành công lực mà đâm cây trượng ra, chỉ thấy Hồng Y hung thần bỗng búng mình bay lên cao hai trượng, quần hào cả kinh. Võ công của Long Thiên Lộc quả là Cao Minh, Nguyên Long Thiên Lộc dùng toàn lực đâm cây trượng ra, lực đạo cương mãnh tuyệt luân. cây kim xích của Hồng Y hung thần vừa chạm vào đầu quải trượng thì Hồng Y hung thần đã biết khó địch lại nổi nên vội hít một hơi. Kim Sích vừa trạm quải trượng thì hắn liền mượn lực đạo của quải trượng mà bay vọt lên cao, lộn hai vòng rồi lại bổ xuống đầu Long Thiên Lộc, quần hào bất giác thầm tán thưởng đòn này của hồng y hung thần, bạch y quán hồn bổng dú một tiếng dài, cặp thiết trượng trong tay y như nhị long xuất thủy. Đâm tới sau lưng Long Thiên Lộc, Long Thiên Lộc quét đầu trượng lại, đánh bật cặp thiết trượng ra thì ngân chù y của ác sát đã công tới, lúc này. Hồng y hung thần nhân lúc trưởng của Long Thiên Lộc quét ra phía sau đối phó với thiết trưởng của bán hồn, liền thi triển thiên cân truy. Đáp nhanh xuống cạnh Long Thiên Lộc, cây kim xích sử chiêu cự hổ môn ngoại, phong tỏa quải trượng của Long Thiên Lộc, hai ngón tay bên tả búng ra, điểm tới yếu huyệt huyền cơ của đối phương, Long Thiên Lộc tài tình, thân hãm trong hiểm cảnh nhưng tâm thần không loạn. Né mình tránh chỉ lực của hung thần, cổ tay hữu xoay nhanh cây quải trượng tạo nên trường ảnh trùng trùng hộ thân,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 Quần hào thì chưa thể dự đoán kết cục sẽ ra sao, bỗng nghe hung thần quát lớn, phóng thu, Kim Quang đột nhiên loan loán công vào trượng ảnh của Long Thiên Lộc, chỉ nghe Long Thiên Lộc quát lại, vị tất như ý, trong tiếng quát, hai người bỗng tách ra xa, hai chân của hung thần không thể trụ vững. Cứ liên tục thoái lui đến 6, 7 bước, nhưng cuối cùng hắn cũng đứng vững lại được, ác sát, nộ quỷ, quán hồn nhất loạt thu hồi binh khí, búng mình tới bên cạnh hung thần, hỏi, đại ca thụ thương rồi ư? chỉ thấy hung thần trợn tròn hai mắt, không nói được một câu, sắc diện dữ tợn. ác sát vội giơ tay vỗ một trưởng vào sau lưng hung thần, hung thần há to miệng, hít một hơi dài, nói: "long thiên lục cũng đã thọ thương". quần hào ngẩng nhìn, chỉ thấy long thiên lục đứng ngay ra bất động, cây trượng chống xuống đất, không nói một lời. hoàng y nộ quỷ cười lạnh một tiếng, đột ngột xoay cổ tay hữu, một chiếc đồng bạc bay xẹt ra như tiếp. Tám thuộc hạ của long thiên lục nhất tề vây tròn xung quanh chủ nhân, hai lam y thiếu niên rút trường kiếm tạo thành một màn kiếm lưới, một tiếng khen, đồng bạc của nộ quỷ phóng tới đã bị màn kiếm quan cản lại. Bỗng nghe long thiên lục giơ trượng lên cao giọng quát, các ngươi mau lui ra, tám thuộc hạ sững sờ, nhất tề thoái lui, long thiên lục xoay xoay cây trượng, cao giọng hỏi, hung thần, ngươi còn sức để tái chiến nữa không? Hung thần đáp, ta chỉ e là ngươi không còn hơi sức nữa. Đoạn hắn loạn troạn bước tới, quần hào đều thấy Song Phương đã thọ thương, nếu tái đấu thì sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương, nhưng cũng chẳng ai ngăn trở, bởi Song Phương đều là những nhân vật lừng danh trong võ lâm, chẳng ai muốn chút lấy phiền toái, ác sát, nộ quỷ. Hoán hồn và tám thuộc hạ của Long Thiên Lộc cũng đều cảm thấy hai người không nên gắn gượng giao đấu tiếp nhưng vốn biết tính của hai người nên cũng không dám cất tiếng can ngăn, đành đề tụ công lực, sẵn sàng xuất thủ hiệp trợ. Long Thiên Lộc sử chiêu, Thái Sơn áp đỉnh. Cuộc cây trưởng tới đầu hung thần, hung thần hoành cử cây kim xích theo chiêu nghênh vân phụng nhật lên đỡ, trưởng xích quật vào nhau, hung thần bỗng lão đảo hai lần, cây kim xích trong tay không chịu nổi áp lực của quải trưởng, đột nhiên loáng lên một cái. Ngân chú của ác sát đã bay tới đánh bật cây trưởng của Long Thiên Lộc, chút nữa thì dớt xuống đất, Long Thiên Lộc bỗng sấn tới một bước, tay tả phóng ra một trưởng vào ngực hung thần.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 Biết là tránh không kịp liền cắn răng phóng mạnh trưởng thế tới trước, chỉ nghe một tiếng hự. Hung thần bị chúng trưởng của Long Thiên Lộc vào ngực, ngã quỵ xuống, đồng bạc của nộ quỷ cũng đã bay tới, chỉ thấy máu phun thành vòi, cánh tay của Long Thiên Lộc lập tức thỏng xuống, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Cùng lúc với việc hung thần ngã quỵ, Long Thiên Lộc thụ thương. Vang lên tiếng quát vẫn nộ lẫn tiếng la thất thanh, kiếm quang loan loáng bóng người vùng vụt, tám thuộc hạ của Long Thiên Lộc và ác sát. Nộ quỷ, quán hồn cùng đổ xô cả lại, quán hồn xoay tròn thiết trượng như lốc cuốn, đánh bạc đao kiếm đang loan loáng hàng quang, xông tới gần Long Thiên Lộc. Tung một cước đá vào bụng Long Thiên Lộc, Long Thiên Lộc bỗng quát mắt, quật ngang trượng che đỡ nơi hiểm yếu, quán hồn hoàn toàn không ngờ Long Thiên Lộc sau lần thọ thương thứ hai lại vẫn còn lực để xử cây trượng. Một cước của hắn đá tới thế đạo cực nhanh hai cây thiết trượng còn phải phân gia đối phó với đao kiếm hai bên dù muốn thu hồi cước thế cũng không kịp bị cây trượng của Long Thiên lột quét chúng vào đùi tả, chỉ nghe oán hồn hừ một tiếng, thân hình xoay theo chân tả nửa vòng. Chỉ dùng chân hữu mà đứng vững, hai cây thiết trượng mú tiếp chống đỡ đao kiếm đánh tới từ hai bên sườn, bỗng ác sát quát to, nằm xuống, một hắc y đại hán ứng thanh bay ra xa một trượng, ngã sấp mặt, nguyên ngân chủ y của ác sát không tiện cho việc cận chiến lên khi thấy đối phương xông tới. Hắn bèn thu hồi binh khí, phóng ra một trưởng, Một H.I. Đại Hán là thuộc hạ của Long Thiên Lộc quét đao ngăn cản ác sát. Không ngờ ác sát dùng hữu trưởng bức bạc thế đao, tả trưởng thừa cơ phóng tới sau lưng, lập tức chúng đồng vang đi. Nội quỷ dùng đồng bạc đối phó với hai Lam Y Thiếu Niên và hai H.I. Đại Hán, tạm thời duy trì được cục diện bình hòa. Ác sát sau khi đã thương một người thì lao nhanh tới Long Thiên Lộc, hai Lam Y Thiếu Niên đang lăn xả vào tấn công quán hồn vội múa kiếm ngăn lại. Long Thiên Lộc và hung thần đều nhắm mắt. Đứng vận khí điều tức, không màng đến cuộc chiến dữ dội ngay bên cạnh mình, viên cả hai đang ra sức tranh thủ thời gian, hy vọng có thể điều hòa chân khí xong trước đối phương, Long Thiên Lộc đột nhiên mở mắt. Cắm mạnh cây quải trưởng khiến nó lún xuống đất hơn một thước, tay tả thò vào túi lấy ra một viên đơn hoàng, bỏ vào miệng, nhìn hung thần một cái rồi lại lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ, mở nút, chắc bột trắng trong bình lên vết thương ở cánh tay, y thuật của Long Thiên Lộc đột tôn trong võ lâm, Đơn hoàng dược bột do lão luyện đều có hiệu quả thần kỳ, vết thương trên tay tức thời cầm máu liền, lão bước lên trước một bước, cúi xuống nắm lấy biển mạch của hồng y hung thần, lạnh lùng quát to, dừng tay. Thuộc hạ của Long Thiên Lục tuy võ công không tầm thường, nhưng làm sao địch nổi ba đại hung nhân, họ đang dốc toàn lực gắn gượng ngăn chặn ác sát, nộ quỷ và oán hồn để bảo hộ chủ nhân, quyết không để cho ba đại hung nhân lại gần Long Thiên Lục. Xong vì trình độ võ công quá trên lệch nên họ cũng khó duy trì được lâu, trông đã thấy rõ lạc bại. Lúc nghe tiếng quát của Long Thiên Lục liền thoái lui tức thời, ba đại hung nhân thấy Hồng Y hung thần đã nằm trong tay Long Thiên Lục như cá trên thớt, thì cũng đành dừng tay. một quan của Long Thiên Lục phóng ra hai luồng thần quan kinh nhân, lạnh lùng nói với ba huynh đệ hung nhân, trận chiến này Lão Phu chưa toàn thắng nhưng cũng không lạc bại, Lục Y ác sát nói. Nếu thuộc hạ của Long Trang chủ không xuất thủ thì Lão đã bị phanh thay rồi, Long Thiên Lục nói. Thì hiện tại ba vị cứ việc liên thủ mà tấn công, Hoàng Y Nộ Quỷ nói, Lão hãy buông đại ca của ta ra, Long Thiên Lục cười ha hả nói, Lão Phu tuy bị thương vào cánh tay tả nhưng thần châu tứ quái các vị đã hai người thọ thương, hơn nữa lại do chính tay Lão Phu đã thương. Việc phân định thắng bại của trận này, nếu song phương không tự định đoạt thì hãy để quần hào quan chiến phán quyết. Thần châu tứ quái tự biết mình đã gây nhiều sự bại hoại và cừu hận trong võ lâm, nếu để quần hào phán quyết thắng bại thì ác không có lợi cho mình, lục y ác sát bèn lạnh lùng nói. Huynh đệ lão phu nhân duyên bất hảo nếu để người khác bình phẩm thắng bại hôm nay, chỉ e dẫn tới phán quyết bất công, long thiên lục cười ha hả nói, thiên hạ ai chẳng biết là lão phu chẳng hề lai vãng với các nhân vật võ lâm. Thần châu tứ quái các vị nhân duyên bất hảo thì lão phu đây cũng chẳng hơn gì các vị, Lục y ác sát đưa mắt nhìn Quần Hào tứ phía, nói Vậy có vị nào chịu đứng ra bình luận thắng bại trận chiến này dùng cho huynh đệ lão phu và Long Trang chủ trăng? Quần Hào xung quanh trầm mặc im lặng Long Thiên Lục tiếp, các vị đã chính mắt một kích Hy vọng có thể bình luận công bằng xem cuộc đấu này ai thắng ai bại Song Phương đều là những nhân vật có tiếng tăm nên chẳng ai muốn mua bán chút cừu Do đó sau lời của ác sát và Long Thiên Lục, Quần Hào vẫn im lặng Bỗng nghe một giọng nói rõ ràng, tại hạ tiến cử một người có thể công bằng luận phán, Long Thiên Lục hỏi, người nào vậy, người kia cao giọng đáp huyền hoàng giáo chủ, Long Thiên Lục cao mày, còn chưa kịp nói thì quần hào đã kêu to, không sai, huyền hoàng giáo chủ, huyền hoàng giáo chủ. Tiếng hô chấn động một hồi, hết thảy đều gọi đích danh huyền hoàng giáo chủ, Long Thiên Lục cao giọng nói, chư vị đồng thanh tiến cử huyền hoàng giáo chủ nhưng không biết vị huyền hoàng giáo chủ có dám bình phẩm vụ này không? chỉ nghe một âm thanh trong trẻo, thánh thót vang lên. Ta không dám để mọi người thất vọng, lời chưa dứt, một người toàn thân hắc y, đầu che mạng sa đen, thông thả bước ra, đằng sau hắc y nhân có một độc nhãn lão nhân lưng gù bước theo, Lục Y ác sát lạnh lùng nói, nếu giáo chủ bình phán bất công là tự chuốt lấy phiền toái đó. Huyền Hoàng giáo chủ cười lạnh lùng đáp, bổn giáo chủ đã dám đứng ra bình phán thắng bại tức là không để tâm đến thần châu tứ quái các vị, Bạch Y oán hồn nói. Giỏi quá nhỉ, muốn khiêu chiến ư, đoạn vù một tiếng, vỗ ra một trưởng, chỉ thấy độc nhãn lão nhân khẽ phất tay hữu, lạnh lùng nói. Thoái lui, quả nhiên bạch y quán hồn lui lại hai bước, thật là quái dị, một độc nhãn lão nhân lưng gù không tên tuổi, vừa phất nhẹ tay đã chấn thoái bạch y quán hồn khiến toàn thể quần hào chấn động, mấy trăm đạo mục quan đều đổ dồn về phía lão nhân, huyền hoàng giáo chủ lạnh lùng nói. Quần hào tại đây đã tiến cử bổn giáo chủ,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 Bổn giáo chủ nói Long Trang chủ lâm vào thế hạ phong chứ hoàn toàn không nói là Long Trang chủ lạc bại. trận đấu này chưa đi đến kết cuộc tối hậu. Long Trang chủ cố nhiên nắm được phần thắng, nhưng thần châu tứ quái các vị cũng chưa lâm vào cảnh lạc bại, đáng tiếc là song phương đều chưa biết cơ hội thủ thắng ở chỗ nào mà thôi. Long Thiên Lục nói, ý của giáo chủ là, huyền hoàng giáo chủ nói, các vị căn bản còn chưa phân rõ thắng bại. Vậy muốn bổn giáo chủ bình phán như thế nào đây?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 Không biết các vị có tin hay trăng? Hoàng y nộ quỷ đáp, chuyện đó lão phu không tin, huyền hoàng giáo chủ nói, được, chúng ta cứ thử coi, đâu có sao, lục y ác sát vội nói, không cần vội, trước hết hãy nói minh bạch đã, huyền hoàng giáo chủ nói, các vị còn có cao kiến gì, lục y ác sát nói. Ý của giáo chủ có phải là nội trong năm chiêu Long thiên lục có thể thắng được huynh đệ lão phu không, huyền hoàng giáo chủ đáp, không sai, lục y ác sát nói nếu Long Thiên Lục trong vòng năm chiêu không thắng được Huynh đệ lão phu thì giáo chủ sẽ thế nào? Huyền Hoàng giáo chủ đáp: nếu Long Thiên Lục trong vòng năm chiêu không thắng được các vị thì bổn giáo chủ coi như cũng lạc bại dưới tay các vị. Hoàng Y nộ quỷ nói: ha ha ha ha, khá khen cho sự cuồng ngạo. Nhưng giáo chủ lạc bại dưới tay Huynh đệ lão phu là hết chuyện hay sao? Huyền Hoàng giáo chủ hỏi. vậy ý của các hạ là gì? Lục Y ác sát thầm nghĩ.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 Đừng nói là hai điều kiện, đến hai mươi, hai trăm điều kiện, bổn giáo chủ cũng dám đánh cuộc, các hạ nói ra đi, lục y ác sát nói. Nếu Long Thiên Lục trong vòng năm chiêu không thắng đổi huynh đệ lão phu thì giáo chủ phải bảo đảm là Long Thiên Lục trao chiếc hộp của Mai Hoa chủ nhân cho huynh đệ lão phu, huyền hoàng giáo chủ hỏi, điều kiện thứ hai, lục y ác sát đáp, điều kiện thứ hai ư, rất dễ dàng thôi. Lão Phu muốn giáo chủ ngay trước mặt quần hùng tháo mạng che mặt ra cho mọi người nhìn rõ chân diện mục của giáo chủ, hoàng y nộ quỷ bèn tiếp, lão Phu còn có điều kiện thứ ba. Nếu huynh đệ lão Phu thấy giáo chủ quả thực có dung mạo chim sa cá lặng thì giáo chủ phải để cho huynh đệ lão Phu tùy nghi xử trí, lời này vừa nói ra thì quần hùng đều chấn động, vì huyền hoàng giáo chủ là nữ nhi, bị nhục mạ như thế thì ắt sẽ nổi trận lôi đình, nào ngờ sự tình diễn ra khác hẳn. Quyền hoàng giáo chủ không hề giận dữ, chỉ trậm rãi nói, được, ba điều kiện của các vị, bổn giáo chủ đều đáp ứng, nhưng nếu các vị lạc bại dưới tay Long Thiên Lộc thì sao đây? Quyền hoàng giáo chủ ưng thuận quá dễ dàng như vậy khiến thần châu tứ quái vô cùng kinh ngạc nghĩ. Nếu y không nắm chắc phần thắng thì quyết chẳng dám đáp ứng ngay như thế. Tứ quái đưa mắt nhìn nhau, đục y ác sát thông thả đáp, nếu huynh đệ lão phu lạc bại thì từ nay sẽ không xuất hiện trên giang hồ nữa. Quyền hoàng giáo chủ nói. Chư vị đối với người thì đòi hỏi quá nghiêm, nhưng đối với mình sao lại dễ dãi quá vậy? Bạch y quán hồn hỏi, vậy giáo chủ muốn huynh đệ lão phu phải như thế nào? Quyền hoàng giáo chủ đáp, thần châu tứ quái các vị xưa nay hoành hành ngang ngược, hành sự đại nghịch với quy củ rang hồ. Lục y ác sát nói giọng giận dữ, huynh đệ lão phu dù bất chấp quy củ võ lâm nhưng lời vừa nói quyết không phủ nhận. Quyền hoàng giáo chủ nói, các hạ giận dữ cái gì?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 Dù thập phương lão nhân tan nam tiêu có tái hiện giang hồ, thì lão phu cũng không tin là thập phương lão nhân có đủ khả năng thắng lão phu nội trong năm chiêu. Việc đánh cuộc này là do chính giáo chủ đề xuất đó. Chỉ thấy độc nhãn lão nhân đứng sau lưng huyền hoàng giáo chủ trợt lễ thần quan trong con mắt còn lại, nhìn quần hào một lượt rồi từ từ nhắm mắt lại, huyền hoàng giáo chủ vén tay áo tràng để lộ bàn tay ngà ngọc, nói, được, vậy chúng ta trạm tay tuyên thệ. Kẻ nào bội tín sẽ bị quần hùng khinh miệt? Lục y ác sát đưa bàn tay màu vàng xỉn ra vỗ vào bàn tay ngà ngọc của huyền hoàng giáo chủ. Hắn có dụng tâm nhân việc chạm tay này, ngầm phát nội lực để thử võ công của huyền hoàng giáo chủ. Hai bàn tay vỗ vào nhau gây nên một tiếng chấn động nhẹ. Huyền hoàng giáo chủ bị chấn lui một bước. Lục y ác sát cười nhạt nói, đại danh lừng lẫy của huyền hoàng giáo chủ trẳng qua cũng thế này thôi ư. Huyền hoàng giáo chủ không lý gì đến lục y ác sát, mảnh sang phía nộ quỷ và oán hồn.